cũng là lúc này, ở một phía nào đó trong thương khung vô tận, bên trong Thiên Kỳ Các, mọi người đã tập hợp đầy đủ tại Na Di đại trận, tất cả cao tầng cùng với chúng đệ tử Thiên Kỳ Các đứng thành hàng ngay ngắn chỉnh tề, phục sức trang nghiêm, gương mặt toát ra khí thế nghiêm nghị. Nhưng trái ngược với hình ảnh này, là bóng dáng của Tôn Ngộ Không tay chắp sau lưng, đi qua đi lại không ngừng, miệng thì lẩm nhẩm: "Sao còn chưa tới, giờ sao còn chưa có tới?" Phạm Hinh tuy rằng cũng có rốt ruột nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Tôn Ngộ Không, ân cần nói, đợi thêm một chút, bình tĩnh, bình tĩnh đi. Tôn Ngộ Không vừa dịu lại chưa đầy một nhịp hô hấp sau thì Dịch Dương đang ngồi trên bảo tọa đột nhiên đứng phát dậy, bực bội nói, để ta đi bắt cái tên lửa chọc ấy tới, để Lã Nương đợi cả nửa ngày trời. Dứt lời thì Dịch Dương đã bày vút ra khỏi đại điện hướng về ngọn chủ phong nơi ở của Lão Trần. Vừa bay thì nàng còn vừa không quên hậm hực, miệng lầm rầm mắng chửi gì đó. Lúc này chưa đáp xuống thì đã gọi lớn, lão lửa chọc, khoảng không mau đi ra. Thế nhưng thay vì một màn đắp lễ vô cùng sôi động và đặc sắc đến từ lão Trần, thì nàng ta chỉ nhận được sự im lặng. Sự im lặng này thực sự là vô cùng bất thường, dịch dương không hề cảm thấy kỳ quái mà chỉ càng bực tức, cảm thấy là lão Trần như đang trêu tức mình, cho nên một mực phi thẳng vào trong. Không cảnh bên trong đại điện tùy tràn ngập ánh sáng trong không gian, còn lan tỏa cả mùi trầm hương khiến người ta cảm thấy thư thái. Nhưng Dịch Dương tuyệt đối không thấy thân ảnh nào cả. Bất đắc dĩ, nàng mới thả thần thức ra, do xếp một hồi, sau đó nói: "Thì ra là trốn ở đây." Dịch Dương lần theo ký thức của Lão Trần đi sâu vào trong đại điện, đến một hành lang dài và vô cùng rộng lớn. Toàn hành lang không quản ánh sáng kim sắc mà tràn ngập ánh sáng màu lam. Phát ra từ ngọc châu được khảm nạm đầy trên trần nhà. Phía cuối hành lang là một cái cửa ngọc màu trắng được chạm khắc đơn giản nhưng vô cùng thanh tao thoát tục, còn có cả tiên hạt bờn canh, thủy mặc chim muông sinh lộng như đang ca hát. Dịch Dương thu liễm khí tức từ từ bước tới. Từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ phải cật lực ẩn giấu như vậy. Khi tới gần nàng phát hiện ngọc môn cơ bản là không có đóng khít mà vẫn còn một cái khe hở lớn chừng cỡ ngón tay. Dịch Dương tò mò nhìn vào trong, thì lập tức nàng nhìn thấy thân ảnh lão Trần đang đứng ở bên cạnh một cái bàn thờ bằng ngọc bích. Ở bên trên có bảy bài vị bằng gỗ, tuy được bảo quản rất tốt, nhưng thực sự nó đã hẳn rõ dấu vết của thời gian. Nàng đang định cất tiếng gọi, thì lão Trần ở bên trong đã cất tiếng, tay vẫn mân mê cái bài vị, đây vẻ lưu luyến không bỏ. Quyển Kha, có lẽ ta quyền mất gương mặt của nàng mất thôi, đã mấy chục vạn năm rồi. Lão trần thở dài một cái, rồi ai oán mà nói tiếp. Ta sợ rằng, ta đã phản bội nàng. Nàng ấy... Không. Ta không thể bao biện rằng nàng ấy giống nàng. Ta không thể bao biện rằng nàng ấy có đức hạnh như nàng. Mà chỉ là dịch dương nàng ấy lại cho ta cảm giác giống như năm đó, ta được ở cạnh nàng, là thấy cảm giác bình yên của người phàm trần. Biết đâu, có một ngày nàng ấy cũng sẽ giống như nàng, đi, rời đi cùng với người nam nhân khác. Thật sự là ta rất muốn đơn độc một mình nhưng lại sợ cô đơn, ta sợ rằng cảm giác này mỗi ngày một lớn lên, sao một ngày tâm linh của ta sẽ đổ vỡ? Sao lúc nào ta cũng cảm thấy cô đơn lạc lõng như vậy? Dịch Dương đứng bên ngoài nghe hết những lời này, thì nội tâm không ngừng rung động, nàng đưa tay lên che miệng nhưng không khỏi khẽ thốt lên a một tiếng. Lão Trần nghe thấy có động lập tức quát lên: "Là ai?" Sau đó lão bày vút ra Trên mặt đằng đằng sát khí, thì trông thấy dịch dương đứng bên ngoài, gương mặt hồng nhận, biểu cảm thì lúng túng, lão trần liềm nghiêm mặt gần hỏi, tại sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải nói các ngươi đợi ta một lát hay sao? Dịch dương quả thực là vừa xấu hổ ngại ngùng lại vừa tức giận. Nàng nghĩ cái tên lửa chọc này, người ta có ý tốt mới đi gọi ngươi, mà ngươi lại nổi giận với lão nương. Thảo nào mà nữ nhân của ngươi lại bỏ theo nam nhân khác là đáng lắm vì nội tâm có chút bực tức, nhưng lúc này nàng ta ngượng mùng nhiều hơn là tức giận, chỉ có thể quay mặt đi, lắp bắp nói, "Ta là bọn hắn, bọn hắn bảo ta đi dục ngươi." Nghe được mấy lời này, lão Trần cũng không tiếp tục làm ra biểu tình gì khác, chỉ thở ra một hơi, rồi bất chợt nắm lấy tay của Dịch Dương, âm trầm nói, "Đi thôi." Bất chợt cái nắm tay này làm cho Dịch Dương điếng người, hô hấp đình trệ, máu huyết không thể lưu thông. Nàng ta đã từng nắm qua tay của nam nhân bao giờ đâu, có mấy lần tiếp xúc gần một chút thì cũng là trong lúc sinh tử kịch chiến, nào có phải là tư vị nam nữ gì? Hơn nữa, cơ chỉ, hành động, âm thanh vừa rồi của lão Trần, quả thực là cuộc đời nàng chưa từng cảm nhận được. Nếu như nói về sự cương ngạnh, uy dũng, bá khí, thì dịch dương nàng quả thực là có thừa. Vậy nên, nam nhân mà càng cương mãnh, nếu như không phải là bằng hữu, thì nàng ta thực sự càng chán ghét mà từ sâu trong nội tâm nàng ta thích một nam nhân nhẹ nhàng, ấm áp, có tâm tư thâm trầm, biết lắng nghe, biết thấu hiểu. Nó giống như một phép bù trừ của tự nhiên vậy. Cũng giống như cái tên vô chi kỷ cùng với người tỷ muội phù dung của nàng, một con hắc hầu thân cao tám thước, vô cùng mạnh mẽ, có chút cuồng bạo nhưng lại sóng vai, bắt cặp với một nữ nhân thanh phần băng lãnh, kiêu sa, thủy mị. Còn chưa kịp có tâm tư xong. Thì hai người đã chạy tới chỗ Na Di Trận. Nhận ra ánh mắt của mọi người trừng to, nhìn chăm chầm vào chỗ tay mà Lão Trần đang nắm chặt tay mình, dịch dương xấu hổ rụt tay lại. Lão Trần cũng bất giác hò khan một tiếng. Đám cao tầng của thiên kỳ các thì mở to mắt nhìn nhau. Đại sư Huynh lúc này dẫn đầu hô lớn để xóa tan đi không khí ngợ ngùng. Chúng đệ tử bái kiến sư phụ. Lão Trần vừa cảm thấy đỡ ngợp ngùng một chút, chưa kịp hoàn lễ thì, chúng đệ tử bái kiến sư mẫu. Nghe thấy câu này, Lão Trần vừa ngại vừa giận, trừng mắt định đánh cho mỗi tên một trăm hai mươi búa để cho bớt ngược. Đám đệ tử này ngày thường vô cùng nghiêm túc, cấp bậc lễ nghĩa ở đây cũng cực kỳ xâm nghiêm, nhưng không hiểu tại sao hôm nay chúng lại có lá gan lớn như vậy. Lão Trần vừa chấp động định phóng lên dạy dỗ đám đệ tử, nhưng tôi ngộ không, đã nhanh tay kéo Lão Trần lại mà nói, Ây da, thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi, ta không thể chờ đợi được nữa. Lão Trần có một cái bậc thang để xuống đài thì cũng không truy cứu nữa, liền ho khan một tiếng rồi nói. Thiên kỳ các giao lại cho các ngươi, ta đi cùng chư vị bằng hiểu, để theo đuổi con đường trí tôn. Rồi lúc này, lão quay sang nói với Bạch Dương Tử. Bạch Trương Tử, ngươi tiến vào mắt trận đi, ta đã thiết kế lại là gì đại trận này một chút, nếu ngươi làm mắt trận thì có thể đưa chúng ta tới cùng một điểm, sẽ không bị lưu lạc ngẫu nhiên. Bạch Trương Tử không nói gì, lập tức chấp động thân thể. Lúc mà xuất hiện trở lại đã ngồi ngay vị trí mắt trận. Hai mắt của Bạch Dương Tử lập tức sáng lên, gương mặt rạng rỡ Không tệ, không tệ. Sao người kiếm được mấy món vật liệu này? Thực sự là tiết kiệm cho ta rất nhiều bản nguyên tri lực. Đã tạ. Lão Trần gật gù rồi quay về phía đám người mà nói. Đến lúc rồi, chúng ta đi thôi. Qua một quãng thời gian ngắn nữa, Bạch Dương Tử sẽ quay lại đón nhóm người các ngươi. Tuy vừa rồi đã có một bàn chia tay, lầm lì đầy xúc cảm nhưng sau phút này khi chính thức phải rời đi thì đám người lại có thật nhiều tâm tư. Phạm Hinh không nói gì chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tuôn ngộ không, hai mắt đỏ long lanh bảo trọng. Vô Chi Kỳ cũng vỗ vài tuôn ngộ không rồi nói: Bình đệ yên tâm, có ta ở đây. Tuôn ngộ không gật đầu rồi quay sang nhìn Tê Chiếu, hai người theo sau lưng lão Trần đi về phía La Di Đại trận. Khi đứng vào vị trí chân trận đồ. Có cột kim quang lập tức sáng lên, phóng to, rồi bao phủ lấy từng người. Bà dương tử cũng không thể ngồi yên được nữa, hắn đứng dậy, trên đầu đã mọc ra lôi sừng dài, cong vút từ khi nào, hai mắt biến thành tử kim sắc, trong miệng thì hét lớn. Hỗn độn thời không thần thông, tu di vạn giới. cảm theo tiếng thét là tiếng ẩm ẩm rung chuyển của đại trận, không gian chung quanh tức tốc bị xé toạt ra những vết rách, càm theo lực hút cuồng bạo, kim quang thì ngày một chói lòa. Đại trận đã hoàn tất triển khai, bắt đầu dịch chuyển. áp phóng thích ra, ép trò không ai có thể thở nổi. Đám cao tầng thiên kỳ các phải phóng thích nguyên lực để che chở cho đám đệ tử phía sau. Thúng đệ tử và cao tầng thiên kỳ các quỳ xuống, chắp tay hành lễ rồi hô vang, cùng tiễn các chủ. Đối với sự rung động của đám người thiên kỳ các, lão Trần chỉ gật đầu rồi nói, bảo trọng. Nhưng bất ngờ hắn thay đổi ngữ điệu, vô cùng ân cần, quay về phía dịch dương mà nói. Dịch dương, cố gắng tu luyện. Thực ra thì hắn định nói gì đó có ý nghĩa hơn, hoặc thậm chí là xáo rỗng, tình cảm, xến xúa một chút, là những từ ngữ mà nữ nhân thích nghe. Nhưng không hiểu sao, lúc này lão Trần lại ấp úng chẳng biết nói gì, chỉ có thể mở lời, nói một câu không liên quan. Cột kim quang khổng lồ phóng thẳng lên trời cảm theo tiếng nổ lớn, thân ảnh của đám người bị quang trụ nuốt gọn vào bên trong. Dịch dương bất ngờ lấy hết can đảm, hét lớn. Vọng theo quang cầu đang lao vút lên bầu trời. Bảo trọng, ta đợi ngươi. Quang cầu giống như được tiếng nói của dịch dương tiếp thêm sức mạnh, lập tức chớp động rồi lao vút vào thương khung. Nhưng bỗng nhiên, xuất hiện một tiếng cười lớn làm rung động cả thương khung, lập tức kéo theo một cái lôi trụ kinh thiên động địa, đóng thẳng từ trên trời xuống, xuyên qua quang cầu đang bay lên. Tùng! Tiếng nổ vô cùng kinh khủng, làm cho không gian điên cuồng rung lắc và vặn vẹo. Tiếng nổ này kèm theo uy áp vô cùng lớn, thổi bay cả đại địa và kiến trúc ở lân cận. di đại trận bên dưới tuyệt đối vô cùng kiên cố, cũng bị hư hại không ít. Đám người phía dưới không kịp phản ứng, đã bị hất văng ra xa mấy chục thước. Người có tu vi ở dưới kiểu kỳ cảnh, thì bị thổi văng ra xa tiết tấp, không rõ đi đâu. Kim Quang trói là tản đi, đám người lập tức được giải phóng khỏi uy áp thì tức tốc đứng dậy, nhám nhắc nhìn quanh, không hiểu là chuyện gì xảy ra ở bên trong Na Di đại trận có mấy thân ảnh cũng đang chật vật đứng dậy chính là đám người To ngộ Không Lão Trần Tê Chiếu và Bạch Dương Tử lúc này đám người toàn thân quần áo đã bị cháy khét lục phủ ngũ tạng sôi chảo thất khiếu dướm máu hẳn là bọn họ đã thụ thương không nhẹ còn trước kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì trong tích tắc trên trời đã tối sầm lại cuồng phong bạo vũ âm mầm mây đen chất chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp khắp nơi lôi điện răng đầy nổ bắn ra những tia sét chói là cằm bầu trời nặng nề giống như muốn đè ép xuống thương sinh tiếng cười điên cuồng lúc nãy lại vang lên như một lời chào hỏi ra sân của hai thân ảnh nam tử hai tên này hư không xuất hiện trên bầu trời tôn ngộ không nhao mắt cố nhìn lên không phải giật mình khi mà một trong hai thân ảnh là lôi trưởng vinh tôn ngộ không thầm chửi còn mẹ nó làm sao nhanh như vậy đã đuổi tới rồi tê chiếu cũng nhíu hai mắt lại siết chặt nắm tay âm trầm nói là hai cái cực thần cảnh có thể không yếu hơn ta đâu. Lôi Trường Vinh ngạo nghễ đứng trên cao, xung quanh là tử lôi bao phủ, nhìn như một tôn chiến thần bất khuất là điểm nhấn ở giữa thiên đại. Nam tử bên cạnh tuy không quá khôi ngô nhưng thực sự cũng tiêu xái rất trần, tóc trắng dài buộc kiểu đuôi ngựa buông xuống không ngừng phiêu động. Hắn đeo một gối tay bằng nhẫn thiết tử kim có mấy phần mềm mại giống như đồ vật của nữ nhân. Toàn thân hắn mặc bạch y tinh xảo, trước ngực có theo đồ án, của một chữ âm. Tôn Ngộ Không nhìn thấy đồ án này rất quen, lại có chữ âm như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chắc chắn là người của âm gia. Hắn nhớ trước đây âm gia cũng có không ít dây dừa với cửu thiên điện, cho nên giờ việc bọn chúng đi cùng nhau cũng không có gì lạ. Tôn Ngộ Không vô cùng cầm tức, lớn giọng thiêu khích. Lão đệ bất phàm như vậy, quà thực khẩu vị cũng bất phàm a, lại có sủng nam. Là một cái tiểu bạch kiểm tốt mã như vậy, chúc mừng, chúc mừng. Lôi trường Vinh nghe vậy cũng biết là Tôn Ngộ Không chỉ đang kêu khích hắn cho đã miệng, cũng không thèm đáp lại, chỉ cười khẩy một cái thật kinh bỉ, như là coi thường lời qua tiếng lại với loài sâu cái kiến. Nhưng tên nam tử đứng bên cạnh thì giận quá hóa cười, hắn quát, ẩm thiên tiếu ta, bình xinh gấp nhất cả nào gán gấp ta với nam nhân, chết đi cho ta. Chứ ta kéo dài cùng với chữ chết đi qua, giống như quả tạ để ép lên tôn ngộ không, thì hắn phải lui lại một đoạn, miệng phun tiền huyết. Tôn ngộ không thẩm nghĩ, chết tiệt, âm bạo thật là mạnh mẽ, mới chỉ là âm bạo đơn thuần đã thế này, thì khi chân chính xuất chiêu, không biết còn kinh khủng tới trình độ nào. Tôn ngộ không tuy rằng nghĩ vậy nhưng hắn cũng không hề e ngại, lấy tay quẹt đi vết máu trên miệng, rồi hư không rút ra kim cô bổng đám người cũng lập tức rút ra minh khí của mình. Tôn Ngộ Không không định nhiều lời, và lại cũng không muốn nhiều lời, bởi vì thế cục vốn dĩ là không thể thương lượng. Chỉ có một kết quả duy nhất là người chết, ta sống, mà ngươi sống thì ta nhất định chắc chắn phải chết. Hắn dẫn đầu hét lớn rồi phóng vút lên không trung, đầu kim cô bỏng nhắm thẳng hướng lôi trường vinh mà lao tới. Tê Chiếu và Lão Trần tuy là đi sau, nhưng Tu Vi thì cao hơn nhiều, có phần là đối chọc và hai tên kia cho nên đã tới trước. Lão Trần vung ra cây búa, còn Tê Chiếu thì rút ra ma quân kiếm, toàn lực chém về phía địch nhân. Lôi Trường Vinh đối diện với uy áp kinh khủng của Lão Trần và Tê Chiếu. Từ khí tức và uy áp, hắn nhận ra hai người này cũng là cực thần cảnh. Tuy hắn thâm hậu hơn, cũng không hề quý khinh địch, nhưng hắn vẫn cười khẩy, miến răng, sầu kiến. Sau đó hai tay bắt thủ pháp ngoài miệng quát lên, nhất trụ kình thiên. Chưa dứt lời thì lập tức hai tay hóa thành chảo, sau đó hợp hai thành một thóng ra một cái lôi trụ khổng lồ đánh thẳng về phía lão Trần và Tê Chiếu sinh sinh nghẹn kháng lại kim phủ và ma quan kiếm của hai người tuy là lấy hai đánh một là ai có cùng cảnh giới nhưng tu vi của Lôi trưởng Vinh chắc chắn là không dừng lại ở mức cực thần cảnh hậu kỳ bởi lẽ khi hai đạo kim quang âm âm va chạm vào lôi trụ kia thì tuy lôi trụ có bị chấn động dữ dội và không thể tiến thêm nhưng nó cũng không bị đánh lui thậm chí ẩn ước còn có xu thế Muốn cưỡng ép đẩy lùi cả hai người, Lão Trần và Tê Chiếu. Bên cạnh lôi trường Vinh, không biết từ khi nào, âm thiên tiếu đã lấy ra một cây đàn. Nó có phần thân thuôn dài như đàn tranh, nhưng lại chỉ rộng phân nửa. Ở dưới có một cái bầu hổ lô màu đen bóng, và một cái móc dựng thẳng lên, buộc với một sợi dây đàn duy nhất, nối vào đầu kia của cây đàn. Hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng, một tay đặt lên thanh móc câu, một tay vịn lên sợi dây đàn, hai mắt lim dim, ngón tay bắt đầu gảy Tiếng đàn âm vang, nghe trầm ấm nhưng vô cùng sâu sắc, từ miệng của quả bầu có sóng linh lực cuồng bạo phóng thích ra, làm không gian nhỏ chung quanh cũng vặn vẹo không ngừng mà mắt thường cũng có thể trông thấy được. Càng liền diêm thì bỗng hắn mở lớn hai mắt mà quát, độc huyền phong lôi thủ. Bất ngờ tiếp tố âm thanh của hắn thay đổi hẳn, xung quanh cây đàn cũng bất ngờ xuất hiện lôi điện vờn quanh, chật hắn gảy đàn mà giống như đánh ra các thủ pháp tinh dọc, lôi điện tập trung ngày càng nhiều, thành móc câu cùng với quả bầu màu đen cũng dùng lên dữ dội. Đinh nương theo thủ pháp vừa đánh ra là một tiếng đàn được phóng thích kèm theo âm ba và phong bạo, nhưng đặc biệt là âm phong này kéo theo cả lôi điện, cùng phóng về phía lão Trần và Tê Chiếu. Hai người đang gồng mình để ngăn cản lại lôi trụ của Lôi Trường Vinh, nhận thấy nguy hiểm không chút chần chừ thu tay mà né tránh. Cho dù họ thoát khỏi nguy hiểm vừa rồi, nhưng bản thân bị phản vệ do cưỡng ngáp Thu Chiêu cũng làm cho hai người vốn vừa bị đánh lén thủ thương lại liên tục cùn ra tiền huyết, hai mắt đỏ ngầu. thế nhưng bọn họ chưa kịp làm gì khác thì một cơn mưa phong bạo kèm theo sớm chớp ngập trời đã âm mầm đổ xuống lầu cả đám người. cùng với đó thì lôi trưởng vinh thu tay lại đánh ra sắt chiêu nhằm kết thúc sớm trận chiến này, lôi động cửu thiên. bầu trời vốn đã tràn ngập phong bạo quấn với lôi điện đánh xuống như mưa, nay lại chen trúc cùng sấm sét và lôi trụ của lôi động cửu thiên. Nhào nhào đánh xuống, cả đám người phía dưới không kịp chạy thoát, chỉ có thể cố gắng né tránh và ngạnh kháng, nhưng chỉ né được một hai nhịp thì tất cả đã lần lượt thụ thương. Đây tuy không phải một kích toàn lực, thậm chí là đã bị chia nhỏ ra, nhưng dù gì thì cũng là sát chiêu của cường giả cực thần cảnh đánh ra. Lôi điện được âm phong gia trì khiến cho tốc độ và sát thương đều lực nâng cao không chỉ một hai thành, khiến cho đám người chật vật không thể tả. Một hai đạo đánh trúng thì còn miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng từ đạo phong bạo lôi điện thứ ba, thứ tư, đánh vào, thì đã nhận phải thương thế không hề nhỏ. Đám người không thể hoàn thủ, cũng không thể né tránh, chỉ có thể tuyệt vọng, thồi động, thương khung kỳ, sinh mệnh thuộc tính, để miễn cưỡng duy trì hơi tàn. Ai mắt của Tôn Ngộ Không lúc này đỏ ngầu, hắn đang vô cùng tức giận, bởi vì đám này cứ theo hắn, hết từ nơi này đến nơi khác, làm tội hại đến hắn thì sao cũng được, nhưng năm lần bảy lượt lại làm hại gia đình của hắn, làm lại con hắn. Huynh đệ hắn, tôi Ngộ Không gào lớn, mở ra trạng thái phụ ma, vùng kim cô bỏng lên, vọt thẳng lên trời một lần nữa, quyết liều súng chết một phen. Lôi trường Vinh thấy thế thì lại cười khẩy, hắn phóng xuất ra một cây trường kích bằng lôi điện, huynh bỉ nói, sầu kiến thì vẫn cứ là sầu kiến thôi, chết. Nói rồi hắn vận tới 12 thành nguyên lực đánh một kích thật mạnh về phía tôi Ngộ Không. Kích vừa rời tay thì tôi Ngộ Không đã cảm thấy uy áp kinh khủng. Không có nguyên lực cuồng bạo, không có dị tượng cản theo, chỉ có một cây trường kích tử kim lôi điện phóng thẳng xuống phía dưới. Thế như tôi hoa lạc thủ, không gì ngăn cản nổi, không gì không phá nổi. Bản thân vô ngủ không khi phải đối diện với một kích này cũng là hô hấp không thông, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, không thể nào đối trọi được. Hắn định né tránh, nhưng không, chỉ khi vừa động thân thì hắn cảm nhận được dị biến. Trung quanh hắn không biết từ lúc nào đã có một luồng phong bạo đang bào bọc thật chặt. Âm phong mang theo lôi điện vần quanh, phong bạo giữ chặt hắn lại, lôi điện thì cùng lúc giặt choán cứng ngắc toàn thân, hết lớp này đến lớp khác, khiến cho tôn ngộ không giống như là toàn thân bị ngưng chạy lại. Không có cách nào cử động hay né tránh. Nếu như trực diện nhận một cách này thì tôn ngộ không e là lành ít giữ nhiều, mà không là chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng giờ phút này tôn ngộ không chỉ có thể cắn chặt hàm răng, hai tay siết lấy kim cô bỏng chuẩn bị đón một kích mười phần kinh khủng này. Nói thì dài, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chừng một, hai nhịp hô hấp, thì mũi kích đã tới trước mặt Tôn Ngộ Không, uy áp đã đè hắn đến mức không thể thở nổi. Đồng. Một tiếng nổ kinh thiên nổi bật giữa ngàn bạn tiếng đi đùng. Tôn Ngộ Không bị đánh văng xuống đất, nhưng thay vì hình ảnh một con khỉ trái đen trụi lùi, thì Tôn Ngộ Không dường như lông tóc không hề tổn thương, chỉ là bị dư uy kia đẩy văng xuống đất. Bất ngờ, cơn mưa lời điện cũng dừng lại, con ngộ không lồm cồm bò dậy, cùng đám người nhìn lên cao, thì trông thấy một thân ảnh hư ảo, không cố định, mà chốc chốc nó lại phiêu phủ bất định. Thân ảnh này lộ rõ hình hài là một lão giả dâu tóc bạc phơ, không rõ ngũ quan, toàn thân trắng muốt, mịt mở như xương khói. Hai tay của lão già này đang ở chỗ đỡ lấy toàn bộ công kích của lôi trường Vinh và âm thiên tiếu, lúc này thấy có dị biến đã điên cuồng tấn công. Bạch Dương Tử bỗng nhiên là lớn, hay lắm, là hư ảnh sinh vật hỗn độn của hai vị lão ca, mau vào trận, chúng ta có không quá mười nhịp hô hấp đâu. Hư ảnh kia nghe thấy tiếng của Bạch Dương Tử thì không quay đầu lại, nhưng trong miệng lầm nhầm mấy câu chú ngữ tối nghĩa và khó hiểu, rồi bất ngờ ném ra một quả hạt châu sáng trói về phía Bạch Dương Tử. Bạch Dương Tử nhận lấy hạt châu, bần thân mất một nhịp hô hấp, rồi hai mắt kiên định siết chặt nắm tay, hắn hít sâu một hơi rồi nói. Lão Trần vẻ tê chiếu, Dẫn đầu linh lực của mọi người sửa chữa Di đại trận, tất cả đệ tử thiên kỳ các quản sống lập tức tới gần lại trận nhất có thể. Lão Trần lúc này phụ họa gào lên, mau lên. Đám người tôn ngộ không, Phạm hình, Vô Chi Kỳ, Nguyệt Hoàng Tuyền và những người khác ở gần, lập tức phi thân vào trận, tất cả dồn hết sức bình sinh để sửa chữa và gia trì cho Di đại trận. Đám cao tầng của thiên kỳ các cũng nhào nhào sông tới, dồn hết vốn liếng theo lệnh của Lão Trần, mà thôi động nguyên lực quán trú vào trận. Bạch Dương Tử tức tốc ngồi vào vị trí mắt trận, hắn dứt khoát không chút do dự nuốt ngay hạt châu kia vào, lập tức thất khiếu chảy máu, nhưng toàn thân hắn lại phát ra kim quang vô cùng vô tận. Bạch Dương Tử không chịu nổi đau đớn mà thét lên, đám người quay lại nhìn thì thấy toàn thân Bạch Dương Tử đã bị phân rã, từ huyết nhục gần cốt cũng đang phiêu phủ bay đi tứ tán khắp nơi, bù khuyết vào, là gì đại trận. Bạch Dương Tử cố kìm nén cơn đau đớn thống khổ và nói ta sẽ đưa tất cả các ngươi rời đi một lượt, cả đệ tử thiên kỳ các nữa. tôn ngộ không gắt lên, không được, như vậy người sẽ chết. dừng lại, ta còn đánh được, còn dê chết tiệt nhà ngươi. bà dương tử ngắt lời, không còn cách nào khác, ta là sinh vật hỗn độn đã cô độc và vô cùng vô tận tới nguyệt rồi. ngoài lão ca thì các ngươi là bằng hữu duy nhất của ta, cái này đáng lắm. bà dương tử lại thép lên đẩy đau đớn, lúc này ngay cả cái đầu hắn cũng đã bị phân giá không còn lại gì. Trong những tiếng âm mầm chấn động, người ta chỉ thấy một hư ảnh, tựa như hư ảnh của lão giả kia, phóng lên rồi gào lớn, hỗn độn thời khung thần thông, vạn giới tiên tung. Vừa nói xong thì hai hư ảnh màu trắng kia nổ bắn ra, bao phủ lấy di đại trận, bao phủ lấy toàn bộ đám người thiên kỳ các trong phạm vi mấy ngàn thước chung quanh, cũng gần như là toàn bộ trung tầng và cao tầng của thiên kỳ các. Lão Trần chắp tay thật sâu, thi lễ về phía hư ảnh vừa nổ bắn ra mà nói, đà tạ huynh đệ Tôn Ngộ Không cũng giống như ngưng lại mọi tư duy, hai mắt ứa ra hai dòng huyết lệ, Hắn cùng phàm Hinh và đám người cùng thi lễ thật sâu, quan ở miệng Tôn Ngộ Không thì nở ra nụ cười thanh thản, trong lòng cảm tạ. Ngộ Không tạ ơn sư thúc.